Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lầm bầm Mẹ nhà mày Cứ bắt được vong này thì lại lòi ra vong khác Thế ma châu ở đâu cũng chạy về đây thế này Chết tao mất Bên kia Ông định ngẩng mặt lên nhìn cậu Tài Thầy ơi Vợ tôi nó bị vong người tàu Ở bụi tre cuối vườn hại chết Cướp sát đây thầy ạ Cậu Tài nghe xong thì ngây ra Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Cậu đoán giờ này mà cái vong tàu hay là ma bè thì cũng bị lão phọt lão câu mẹ lên trên đĩa rồi. Tôi biết rồi. Tóm lại là việc nhà ông bây giờ nó tỏ như ban ngày rồi. Cứ theo luật của thiên địa mà thực hiện nghe chưa? Nói xong, cậu phất tay một cái. Đảm bảo đáng người nhà nhà ông trưởng họ. cúi đầu vái thật sâu. Quỷ sai ở bên ngoài lập tức tiến lại. chòng xích lên cổ của ông định. Lôi sành sạch ra ngoài ngõ rồi tan biến. Còn một mình cậu Tẩy ngồi lại, lẩm bẩm nghĩ: Bây giờ chỉ còn vong con yến và con ma châu. Khổ một cái là chúng nó hợp lại làm một, nó thành quỷ ngưu mới khốn nạn chứ. Ở bên kia, nhà bà núi Thầy muôn phọt trèo lên cái mái nhà rón rén xác định xem vị trí của con quỷ, nó đang ẩn nấp chỗ nào. Lần mò một hồi không thấy gì, liền trèo xuống, chạy lòng vòng trong nhà, ghé mắt qua khe cửa sổ. Dòm vào cũng chẳng thấy gì cả. Ở trong nhà u u ám ám, màng nhện răng khắp nơi, bốc lên mùi hôi thối nồng nặng. Điên tiết, cậy đây là ban ngày, ma quỷ mà có mạnh thì cũng chẳng dám ra gây chuyện thầy co chân đá tung hết cả cửa nẻo cánh cửa ở cuối là sang buồng khác vừa được đá bung ra thì có bóng người xõa tóc kiễng gót chân đang ngồi thù lù ở xó nhà khuôn mặt đã đâu khô quắt lại nhăn nhăn nhốm nhốm hai con mắt hung ác trợn lên nhìn thầy môn phọt thầy môn phọt giật mình lùi lại vài bước suýt nữa thì ngã ngửa rồi nhìn đăm đăm mẹ à mày mày làm ông giật cả mình mày có giỏi thì ra đây búa mày thách mày đấy ra đây biết cái giống quỷ này chỉ cần tiếp xúc với ánh mặt trời là sẽ bị giữa thịt thối ra ra thầy muôn phọt ngồi xổm xuống lôi cái thứ hỗn hợp mình làm lúc sáng vân vân thành cái mẩu bé như cái ngón tay móc vào cái lưỡi câu được nối với quận chỉ đỏ đã được chỉ trú xong xuôi thầy muôn phọt ném vèo vào một cái trước mặt người đàn bà nọ vừa thấy vật ấy đến trước mắt thì xác của bà nối tự nhiên khịt khịt người thấy có mùi máu bà vươn tay chộp lấy bỏ luôn vào mồm nhai nhồm nhoàm thấy vậy thầy muôn phọt nhanh tay kéo căng sợi chỉ mồm lẩm nhẩm nệm chú ngữ Âm cả ba tay Làm cả Làm cả mày Chỉ thấy bà núi hét lên như con chim lợn Hai tay vươn lên trộm lấy cổ mình Sợi chỉ đỏ ở trên tay của thầy muôn phọt Nối vào cổ của bà núi Căng ra kêu lên te te Ánh lên một màu đen Bốc lên khói đen ngùn ngụt, Trông cứ như là sắp sửa đứt đến nơi Thầy muôn phọt than thở Mẹ nó chứ Là quỷ chiếm xác hay là tàu ảnh? Gì mà căng thế? Thầy nhanh tay móc ra hai lá bùa trong người Treo lên cái sợi dây Vừa treo bùa lên Thầy lập tức niệm thần chú Rồi hét lên Phả xác của bà núi rú lên Lăn lộn ở trên đất Gào thét choe che Dĩ đành đạch một hồi Rồi nằm yên bất động Mùi hôi thối nhanh chóng Tỏa ra trong không khí Thầy muôn phọt thấy sự đã thành, liền ném cả đồ nghề bỏ chạy cho nó đỡ thối. Lao ra ngoài cổng, trèo lên tường, nhảy ra, kéo tay lâm sẹo. Xong rồi, xong rồi, bà con báo chính quyền đến mà làm việc. Mẹ tiên sư thối thê biết. Đoạn lên cùng với lâm sẹo lẩn mất dạng. Mọi người bây giờ mới đổ vào xem. Thì cũng phải bịt mũi chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo Ở bên này gọi hồn cũng vừa xong Cậu Tẩy đang ngồi dưới rằn mướp Ở trước sân nhà ông trường họ Nghe